87 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fif Chương 87 thỏa hiệp ân nhân 3. Một tiếng động giòn vang lên Nắm tay của Đông Phương lãnh vụ đánh vào lòng bàn tay của Bùi Đông Lai Giống như là đánh vào một khối sắc truyền đến một trận đau đớn Sau đó khi hắn đang muốn thu quyền lại chân phải bùi đông lai đột nhiên vung lên nhắm ngay bụng của đông phương lãnh vũ đá một cước. Bùi đông lai ra chân cực kỳ nhanh chóng, lực đạo không nhỏ căn bản không cho đông phương lãnh vũ cơ hội tránh né. Phan! Một âm thanh trầm thấp vang lên trong đại sảnh, đông phương lãnh vũ bị bùi đông lai đá một cước ngã lăn trên mặt đất. Thấy một màn như vậy. Đông Phương uyển miệng há hút ra thành hình chữ ơ. Trên mặt đất. Cơn đau đớn kịch liệt làm cho Đông Phương lãnh vũ hiện ra vẻ thống khổ. Nhưng mà hắn cũng không rên một tiếng. Quật cường bò lên mặt đất. Không nói hai lời hướng tới bùi đông lai vọt tới. Thanh thế mạnh hơn. Phan, bùi đông lai không lưu tình chút nào. Lại là một cước đá đông phương lãnh vũ bay trở lại mặt đất. Lúc này đây tự hồ biết được năng lực của đông phương lãnh vũ. Bùi đông lai tăng thêm lực ở chân. Đông phương lãnh vũ ngã xuống đất sau một hồi nhe răng nhét miệng mới chậm rãi đứng lên. Đứng dậy lần nữa. Đông phương lãnh vũ mặt lạnh không rên một tiếng giống như là yêu nghiệt không sợ chết. Muốn xông lên đấu tiếp với Bùi Đông Lai. Sờ tốt mắt thấy Đông Phương lãnh vụ đánh đến đỏ mắt. Đông Phương Uyển Nhi nhảy từ trên ghế sofa xuống đứng ở giữa Bùi Đông Lai và Đông Phương lãnh vụ ngăn cản chiến đấu lại. Uyển Nhi em đi xem tivi đi đây là chuyện của anh và hắn. Cứ liên tục bị Bùi Đông Lai đánh ngã xuống mặt đất. Mặc dù bụng bị đau giống như đang phát hỏa thế nhưng Đông Phương Lãnh Vũ lại không có tức giận đối với biển nhi mà ngữ khí lại rất dịu dàng. Ta chỉ càng dùng một tay có thể hạ ba người như ngươi. Đối mặt với sự quật cường không chịu thua của Đông Phương Lãnh Vũ. Bùi đông lai tự hồ cũng không muốn tiếp tục động thủ nói cho nên ngươi cũng không cần tự chút lấy khổ. Có dũng khí thì đi ra bên ngoài. Đông phương lãnh vũ tự hồ bị bùi đông lai chọc cho giận quá trợn trừng mắt nói. Ta tới là để làm gia sư cho ngươi, là do ý tốt của cổ hiệu trưởng ta không muốn phụ ý tốt của ngài ấy. Bùi đông lai hỏi một đằng trả lời một nẻo ngươi cảm thấy ta không có tư cách làm gia sư của ngươi. Hoặc là muốn tìm một gia sư xinh đẹp nào đó vậy thì hiện tại ngươi gọi cho liễu tỉa. Đông phương lãnh vụ im lặng trừng mắt nhìn bùi đông lai. Hiển nhiên hắn không dám gọi điện cho liễu nguyệt. Ta cảnh cáo ngươi không được có ý gì với tiểu cô cùng với huyện nhi. Nếu không thì ngươi cũng không biết tại sao bản thân mình lại chết. Cầm mặt một lúc lâu sau đông phương lãnh vụ cuối cùng cũng thỏa hiệp bất quá cũng phát ra cảnh cáo. Nữ nhân của ta so với cô của ngươi còn trẻ và xinh đẹp hơn nhiều. Bùi đông lai không khỏi nhớ tới tầng đông tuyết trên miệng nở ra một nụ cười tự tin. Ngươi chém gió đông phương lãnh vụ đánh chết cũng không tin bùi đông lai trước mắt có thể có người yêu ưu tú hơn so với tiểu cô của mình. Cho nên liền cười lạnh. Bùi Đông Lai không nói gì mà là từ trong túi quần lấy ra cái điện thoại Nokia kiểu cũ mà qua tử mua cho hắn đưa tới trước mặt Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Lãnh Vũ ngẩn ra, chưa hiểu hắn có ý gì. Bùi Đông Lai hơi phấn chấn một chút bảo Đông Phương Lãnh Vũ nhìn vào di động của mình. Oe một tỷ tỷ thật là xinh đẹp không đo Đông Phương Lãnh Vũ có hành động gì. Tiểu cô nương Đông Phương Uyển Nhi cướp lấy chiếc điện thoại. Nhìn thấy bên trong màn hình là tầng đông tuyết mặc váy trắng. Con ngư đen lúng liếng tròn xoay thì liền trực tiếp sợ ngây người. Đông Phương lãnh vũ không cam lòng. Tiến lên cầm lấy di động nhìn thấy hình ảnh của tầng đông tuyết ở trên màn hình. Như là phát hiện ra chuyện tình gì đó khó có thể tin được. Trận trường to mắt. Ngơ ngát vài giây đồng hồ. Sau đó ngẫm đầu nhìn về phía bùi đông lai. Rồi lại nhìn hình của tầng đông tuyết. Cảm giác giống như là đang tự hỏi cô gái giống như tiên nữ này có thật là nữ nhân của hắn chém gió. Ngươi cho là tùy tiện lấy một cái ảnh trên mạng là ta sẽ tin ngươi sau. Liên tục nhìn vài lần đông phương lãnh vũ nở nụ cười chế nhạo. Hắn tình nguyện tin tưởng rằng trên đời này có quyển, cũng không tin rằng Tần Đông Tuyết xinh đẹp như thần tiên kia là bạn gái của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không có giải thích mà là đi đến trước người Đông Phương Lãnh Vũ nhìn thoáng qua tầng đông tuyết trên màn hình sau đó đút cái điện thoại vào túi vẻ mặt bình tĩnh nói với Đông Phương Lãnh Vũ để ta làm gia sư cho ngươi hay là tiếp tục đấu lúc này đây trong ớt cảo Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi hiện lên tình cảnh vừa rồi của Bùi Đông Lai. Vừa rồi trên mặt hắn có hai chữ chân tình được viết rõ ràng từng nét một chém tía cơn. Rơn, tình cảm của tên này là thật, làm cho hang bất tri bất giác tin tưởng lời nói của Bùi Đông Lai. Người kia chẳng những là đệ tử của cổ hiệu trưởng mà còn có một cô bạn gái đẹp như tiên, còn học qua công phu. Hắn lại chạy tới đây làm gia sư để làm gì? Nhìn khuôn mặt của Bùi Đông Lai tuy rằng không tốn mỹ nhưng lại gọn gàng thì Đông Phương lãnh vũ thầm hỏi chính mình. Tức giận mắng mẹ kiếp. Ngươi rõ ràng là học qua võ công. Lão tử đánh không lại ngươi. Sau này nói chuyện với ta có một chữ thô tục thì ăn một cái tát. Giọng nói của Bùi Đông Lai bình tĩnh tuyệt không giống như nói giỡn. Ta, Đông Phương lãnh vũ lại nổi giận. Vốn định trực tiếp nói tục nhưng chứng kiến bộ dạng mong chờ muôn thử của bùi đông lai thì hắn lại đem câu nói đến miệng nuốt vào ngươi được lắm. Đang nói thì đông phương lãnh vũ bởi vì quá kiếp động. Kéo theo vết thương ở bụng. Đau đến hít vào hai ngụm khí lạnh. Vì che giấu trực tiếp đi lên lầu. Chỉ là ngoại thương dùng vân nam bạch dược bôi lên hoặc trường đá vài ngày là khỏi. Nhìn bóng lưng Đông Phương lãnh vũ hơi ruông ruông Bùi Đông Lai nhịn cười không được tính tình Đông Phương lãnh vũ thoạt nhìn có vẻ điên cuồng nhưng tính tình như thế hắn lại rất thiếu Đông Lai ca ca ta dẫn ca ca đến phòng của mình Mắt thấy Đông Phương lãnh vũ rời đi Tiểu cô nương Đông Phương uyển nhi dần dần lấy lại tinh thần Nhìn chầm chầm vào bùi Đông Lai một hồi Sau đó trực tiếp làm ra một quyết định phản bội phe anh họ Tiếp đó nàng chết chết đôi mắt dễ thương nhưng cũng không thiếu đáng yêu Quơ quơ đôi tay bé nhỏ chạy lon ton phía trước dẫn đường Bùi đông lai thấy thế giở khóc dở cười cầm lấy ba lô đuổi theo Đông lai ca ca Anh như thế nào quen được với tỷ tỉ, tỉ xinh xắn kia đông phương huyện cô ý đi chậm lại chờ bùi đông lai đuổi kịp sau đó nháy mắt cười to thăm dò còn nửa tỷ tỉ, tỉ ấy ở Đông Hải sao? Hôm nào giới thiệu cho em được không cô ấy không ở Đông Hải mà đang ở Yến Kinh? Bùi đông lai cười nói Hai người ở riêng à? Như vậy không đáng tin nha em xem trên TV hai người ở hai nơi sẽ không có kết quả tốt. Không phải là nam đi sai hướng thì là nữ vượt quá giới hạn. Cơn cơn, mơn, nơn, rơn cơn, rơn, đông phương uyển nói rõ ràng mặt lạc. Bùi đông lai like một đầu lùn bùm tiểu nha đầu này rốt cuộc là từ trong phim coi được những gì đây. Một phút đồng hồ sau. Đông Phương Uyển dẫn Bùi Đông Lai tới trước của một căn phòng bên cạnh gara ô tô nói Bùi Đông Lai ca ca đây sẽ là căn phòng của anh. Bên cạnh là phòng tập thể thao. Anh muốn tập thể hình cũng có thể đi vào. Mặc khác cũng có thể đi bơi ở bên ngoài bể bơi. Cảm ơn Uyển Nhi. Bùi Đông Lai cười cười, đối với tính cách tinh quái của Đông Phương Uyển Nhi thì có ấn tượng khác tốt. Nếu muốn cảm ơn em thì có cơ hội hãy giới thiệu vị tỷ tỷ kia cho em. Em thật muốn biết anh làm như thế nào cư được chị ấy. Đông Phương Nguyễn Nhi biểu môi tiêu sái phớt phớt tay, lắc lắc cái mông rời đi. Cô gái nhỏ này sau này sẽ là một tiểu mỹ nữ khó lường. Bùi đông lai trong lòng cười khổ, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Bên trong phòng có điều hòa TV những đồ đạc khác không nói Còn có nhà vệ sinh Nhà tắm Điều kiện hoàn toàn ngoại dự đoán của hắn Bất quá rất nhanh bùi đông lai lại bình thường trở lại Điều kiện tốt như vậy hơn phân nữa là bởi vì mình do cổ bồi nguyên giới thiệu Dù sao nói chung gia sư đều là ở bên ngoài Nào có ai ở lại trong nhà người ta? Coi như bùi đông lai like thông qua phương thức quỷ dị này làm cho đông phương lãnh phủ thỏa hiệp. Thì cùng lúc đó Liễu Nguyệt mặc một thân đồ đen ngồi trong chiếc linh côn đã tới dưới lầu tập đoàn thiên tường. Sau khi chiếc xe dừng lại, Liễu Nguyệt cũng không trực tiếp xuống xe mà là cao mày không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Liễu tỉa! Mắt thấy Liễu Nguyệt không lên tiếng Tài xế của nàng lên tiếng nhắc nhở đã đến nơi rồi Liễu Nguyệt lấy lại tinh thần Nhớ lại bùi đông lai đen lại cho nàng vài phàn cảm giác quen thuộc nói tiểu lan Ngươi quay lại thăm dò bùi lão sư kia một chút Nhớ rõ càng chi tiết càng tốt Nhất là phương diện về thành viên trong gia đình Dạ Liễu tiểu Thanh niên bị Liễu Nguyệt gọi là Tiểu Lan gật đầu đáp ướm, sau đó xuống xe. Ca ân nhân tự hồ xuất hiện. Liễu Nguyệt thì thào tự nói. Tiếp theo ngẫm đầu nhìn thoáng qua lâu đài thiên tường ca vút trong mây. Khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp lộ ra vài phần thương cảm hiếm thấy. Chỉ là cảm xúc thương cảm chợt lón lên. Tiểu Lan mở cửa sau xe, nàng lại biến thành một đón độc mân côi cường thế của Đông Hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 88 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 88 thỉnh cầu cùng trao đổi Thời gian như nước chảy, bất tri bất giác, bùi đông lai đã đến biệt thự cung đàn 7 ngày rồi. Trong bảy ngày này, Đông Phương Lãnh Vũ không có bắt hắn rời đi nữa. Bất quá thái độ của hắn vẫn là lạnh nhạt. Thời gian phụ đạo cũng không yên. Hoàn toàn không tập trung. Bất quá chỉ cần có Liễu Nguyệt ở đây. Thái độ của Đông Phương Lãnh Vũ sẽ là từ mùa đông khắc nghiệt biến thành mùa xuân ấm áp. Đối với chuyện này Bùi Đông Lai cũng rõ ràng. Đông Phương Lãnh Vũ không phải là sợ hãi liễu nguyệt mà là tôn trọng từ tận đáy lòng. Đồng dạng liễu nguyệt bên ngoài đối với Đông Phương Lãnh Vũ là cực ly nghiêm khắc. Bất quá ở sâu trong nội tâm cũng cực kỳ yêu thương đứa cháu này. Chỉ là khác so với phương thức yêu thương Đông Phương Uyển Nhi mà thôi. Trừ cái đó ra. Bùi Đông Lai còn phát hiện cái biệt thự giá trị hơn ước này là của Đông Phương Lãnh Vũ. Liễu Nguyệt cùng với Đông Phương Uyển Nhi có chỗ ở khác? Chỉ là hai người bọn họ thường xuyên ở chỗ này mà thôi. Sáng sớm, Ngay khi ánh mắt trời vừa lót ở phương xa, Bùi Đông Lai giống như ngày xưa. Một thân quần áo thể thao đi ra khỏi phòng, Đi vào sân biệt thự. Bùi đông lai hít vào thật sâu không khi mới mẻ. Sau đó chạy chậm ra ngoài biệt thự. Trong lúc đó ở bên ngoài cửa lớn của biệt thự xuất hiện hai khuôn mặt vơ tươi cười của hai gã bảo vệ của đông phương lãnh vũ. Hai gã bảo vệ tuy rằng lạnh lùng rất ít nói chuyện. Nhưng tự hồ ấm tượng với bùi đông lai rất tốt. Mỗi lần Bùi Đông Lai mỉm cười với bọn họ thì bọn hắn cũng gật đầu chào lại. Khu nhà giàu nổi tiếng cả nước của Đông Hải cũng giống với rất nhiều khu nhà giàu khác giống nhau. Phần lớn đều là người không quen biết nhau ở tại đó. Vì vậy sự xuất hiện của Bùi Đông Lai tại đây cũng không khiến cho người ta chú ý lắm. Một đường chạy thẳng đến rừng cây U, tỉnh phía trước, bùi đông la dường bước bắt đầu luyện quyền. Ở đây đã 7 ngày hắn mỗi ngày đều kiên trì không lơ là việc luyện quyền. Sáng sớm một lần, tối đến một lần, lúc trước buổi tối ở trường thì không nói. Còn ở nhà khi luyện xong hắn lại được bồi võ phu dùng thuốc bột bắt hắn ngâm mình. Trong bảy ngày này tuy rằng bùi đông lai không có đạt tới cảnh giới thứ nhất của người luyện võ là Minh Kính nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng trên thân thể hắn các kỹ năng đều được đề cao. Thậm chí hắn hoài nghi bùi võ phu cho hắn có phải là linh dược trong truyền thuyết. Liên tục luyện tập hai lần bộ quyền không biết tên kia. Bùi đông lai trầm tư một chút đang muốn bắt đầu lần thứ ba lại nghe thấy tiếng bước chân. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai bỏ quên ý niệm tập lại quyền pháp lần thứ ba chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó tiếng bước chân từ xa đến gần, một đạo thân ảnh nổi bật dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Đông Lai. Không khí sáng sớm của cung khu nhà giàu chăng những tươi mát mà bởi vì trận mưa nhỏ đêm qua trên không trung còn lơ lưỡng một tầm sương mù. Mặc dù như thế nhưng dựa vào thị lực biến thái của Bùi Đông Lai Hắn cũng có thể thấy được thân ảnh đang chạy chậm đến chỗ này là Liễu Nguyệt Ngày hôm nay Liễu Nguyệt không có mặc đồ công sở Cũng không có mặc trang phục thời trang ở My Lăng Nàng mặc trên người bộ quần áo thể thao đen có vẻ rộng thùng thình Tuy rằng không có cảm giác dáng người ma hữu của Liễu Nguyệt như khi nàng mặc đồ công sở Nhưng lại làm cho người ta cảm giác một bộ dạng thùy mị Như là một quả đào chính mộng Nam nhân không thể ngăn cản lực hấp dẫn Nhất là hai ngọn núi Khi liễu nguyệt chạy thì cũng nảy lên với biên độ kinh người Khiến người ta hoa cả mắt Xem ra liễu tỉ cũng có thói quen tập thể dục buổi sáng Chúng kiến liễu nguyệt chạy tới Lại nhớ tới lần đầu tiên bắt tay Liễu Nguyệt thì thấy trên tay nàng có vết chai, khớp xương đều nhau. Bùi Đông Lai lập tức khẳng định Liễu Nguyệt không phải là một nữ nhân trên thương trường mà nàng còn có một thân phận khác. Trong khi trong đầu Bùi Đông Lai đang tràn ngập suy nghĩ, thì Liễu Nguyệt cũng nhìn thấy Bùi Đông Lai. Bất quá cũng không thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng nghe nói Bùi Đông Lai dù sớm hay muộn cũng đều chăm chỉ luyện quyền. Rất nhanh Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt gặp nhau ở khúc đường nhỏ. Bùi Đông Lai chủ động cười chào hỏi chào buổi sáng Liễu tỉ. Chào! Liễu Nguyệt nở một nụ cười hiếm thấy. Thái độ Liễu Nguyệt chuyển biến làm cho Bùi Đông Lai không chút nghi ngờ. Bất quá không nói cái gì nữa mà chỉ đi thoáng qua Liễu Nguyệt. Trong phút chút bùi đông lai rõ ràng ngửi thấy mùi thơm độc đáo trên người Liễu Nguyệt. Nhưng không cảm thấy mê say mà nhìn lại Tiểu Lan đang đi phía sau Liễu Nguyệt như U Linh cười cười. Mắt thấy thân ảnh bùi đông lai biến mất Liễu Nguyệt dần dần dường bước bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó. Liễu Tị, phụ thân bùi vũ phu của hắn chính là vũ thần 20 năm trước sao? Mắt thấy Liễu Nguyệt dừng bước Tiểu Lan lặng yên không phát ra hơi thở tới gần. Nhịn không được hỏi. Trong con người lón lên quan mang cực nóng. Rất có thể. Vẽ mặt Liễu Nguyệt trầm tư. Nàng đã điều tra được về Bùi Đông Lai. Biết được nạp Lan Trường Sinh từng giúp đỡ Bùi Đông Lai tại Trầm Thành. Hơn nữa biết được đó là một cái nhân tình. Bất quá không có điều tra được chuyện Bùi Vũ Phu ở Nạc Lan ra đánh tàn phế Nạc Lan Trường Sinh. Trừ cái đó ra nàng còn điều tra được Bùi Võ Phu bây giờ là một tài xế taxi nghèo tốn. Điều này làm cho nàng không còn dám điều tra thân phận Bùi Đông Lai. Bởi vì trong trí nhớ nàng còn trẻ, vũ Võ Phu là tồn tại của thần. Trong nội tâm của nàng thần sao lại có thể là một tài xế taxi nghèo tốn. Chuyện này quá hoang đường. Tiểu Lan bây giờ ngươi đi về, dù có phải tiêu phí nhiều hơn nữa cũng phải điều tra rõ chân tướng chuyện này. Sau khi hơi trầm ngâm Liễu Nguyệt mở miệng ngữ khí không thể nghi ngờ. Thân là cận vệ của Liễu Nguyệt. Tiểu Lan mơ hồ biết Bùi Vũ Phu có ý nghĩa thế nào với chủ nhân vì thế ngật đầu. Đối với hết thảy chuyện này Bùi Đông Lai cũng không biết rõ tình hình. Trong khi Bùi Đông Lai trở lại biệt thự thì tên chuyên ngũ nướng Đông Phương lãnh vũ hiếm khi lại dậy sớm như thế. Hơn nữa tự hồ còn cố ý ở biệt thự chờ Bùi Đông Lai. Bùi Lão Sư Mắt thấy Bùi Đông Lai trở về biệt thự Đông Phương Lãnh Vũ lập tức hô Vẫn chưa tới giờ họ Có chuyện gì sao Bùi Đông Lai vốn muốn trở về tắm rửa Nghe thấy Đông Phương Lãnh Vũ gọi thì dừng bước Mang theo vài phần tò mò Bùi Đông Lai sợ dĩ tò mò là bởi vì trong 7 ngày này Đông Phương Lãnh Vũ chưa bao giờ chủ động trò chuyện với hắn Khi liễu nguyệt đi vắng cũng sẽ gọi hẳn tên của hắn chứ không gọi là lão sư Đông phương lãnh vũ không có lập tức mở miệng mà tiến vài bước tới gần chỗ bùi đông lai liếp xung quanh vài cái xác định không bị bảo vệ nghe thấy mới nhỏ giọng nói bùi lão sư Đêm nay ta dẫn ngài đi ra ngoài chơi Thấy thế nào không đi Bùi đông lai lắc đầu buổi sáng nay bởi vì liễu nguyệt xuất hiện nên hắn chỉ luyện quyền được hai lần buổi tối phải luyện thêm. Mắt thấy bùi đông lai lắc đầu đông phương lãnh vụ thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá hắn lại không dám phát hỏa. Vẻ mặt ân cần cười nói tiếp xưng hô với bùi đông lai cũng thay đổi đông lai ca ca. Cuộc sống ban đên của đông hải rất phong phú. Con gái rất xinh đẹp. Chẳng lẽ ca không muốn đi xem một chút? Chỉ cần người gật đầu. Tại câu lạc bộ tốt nhất của Đông Hải muốn bao nhiêu mỹ nữ ta chi bế nhiêu? Ca có nữ nhân rồi. Bùi Đông Lai tức giận nói. Nghe vậy Đông Phương lãnh vụ thiếu chút nữa hộp máu mà chết. Bất khóa vừa nghĩ tới tầng đông tuyết xinh đẹp như tiên kia thì lại lo lắng không biết thuyết phục bùi đông lai ra ngoài buổi tối như thế nào. Ngươi không hiểu gì cả sao? Lấy lòng ta cũng không cần phải dẫn ta ra ngoài. Rốt cục là có chuyện gì mắc thấy thái độ khác thường của đông phương lãnh vụ thái độ của bùi đông lai cũng ít nhiều tò mò. Ta một thời gian trước gây chuyện bị tiểu cô giam lỏng không cho đi ra ngoài. Đông Phương Lãnh Vũ tức giận nói nếu không ta tìm người làm gì cho nên ngươi đã nghĩ lấy ta làm cớ. Trốn ra ngoài ban đêm. Nghe thấy Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế bùi đông lai nhất thời vui vẻ. Chỉ cần ca đáp ứng đưa ta ra ngoài điều kiện gì ta cũng có thể chấp nhận. Đông Phương Lãnh Vũ cắn chặt răng cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai có bảo hắn làm gì hắn cũng đáp ướm liền. Theo ý nào đó mà nói. Bùi Đông Lai cũng không muốn là sư ngày nào gõ mỏ ngày ấy. Phụ đạo cho Đông Phương Lãnh Vũ qua loa. Bởi vì hắn nhìn ra được Đông Phương Lãnh Vũ thật ra rất thông minh. Chỉ cần thêm chút cố gắng. Thành tiết học tập nâng lên không phải là việc khó khăn. Còn nữa hắn tốt xấu gì cũng là thủ khoa của cả nước. Người hắn phụ đạo không tiến bộ chút nào thì mặt mũi của cổ hiệu trưởng cũng bị hắn làm mất hết. Lúc này, mắt thấy Đông Phương lãnh vũ vì tối nay có thể đi ra ngoài mà liều lĩnh. Bùi Đông Lai vốn định nói ra yêu cầu của mình bất quá nghĩ lại không có nói mà ra hỏi ngược lại ngươi nói cho ta biết trước. Đi ra ngoài làm gì đêm nay Bảo Sơn tổ chức một trận đua xe trăm năm khó gặp. Sa Vương đến từ Hàn Quốc khiêu chiến Sa Vương trong nước. Đông Phương lãnh vũ vẻ mặt đầy cuồn nhiệt nói cảm giác giống như là hắn nếu như bỏ qua trận đấu này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đông Lai ca, ta xin ca mang ta đi ra ngoài đi nghe được Đông Phương lãnh vụ nói thế. Bùi Đông Lai trong lòng vừa động, cũng muốn tới kiến thức một phen. Bất quá nơn, gơn, hơn, Trang nói chỉ cần ngươi hứa với ta. Sau này khi phụ đạo thật sự nghe giảng. Cố gắng học tập thì ta sẽ đưa ngươi đi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mắt thấy bùi đông lai like đáp ứng, đông phương lãnh phủ mừng rỡ, gật đầu ly lịa giống như con gà mổ thóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 89 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 89 bắt đầu giai đoạn thứ hai dung hợp. Trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi. Từng chiếc ô tô đi ở những ngã tư của Đông Hải như những hàng dài sắt thép. Liếc mắt không trông thấy cuối. Có lẽ bởi vì trời còn sớm, bên trong quán rượu cữ trọng thiên không có nhiều khách chỉ ít ở có mấy người. Trong đó có một nam một nữ thu hút ánh mắt của người khác. Nam chính là một gã thanh niên tốn mỹ dáng người thon dài. Mang một bộ quần áo ác mani mới nhất. Trong tay cầm một ly rượu đỏ. Rượu đỏ là chính tôm la phi te của khách sạn. Hắn lúc này đang bưng chén rượu quan sát hoàng hôn Đông Hải mà suy nghĩ xuất thần. So sánh với thanh niên mà nói. Nữ tử phía sau hắn nhỏ tuổi hơn một chút. Là một cô gái vô luận là kiểu tóc hay cách ăn mặc đều mang phong cách Hàn Quốc nồng đậm Mà trên thực tế nàng và người thanh niên đều là người Hàn Quốc Xã trưởng vừa rồi quý tiểu thư gọi điện thoại tới Nói là đã chuẩn bị xong bữa tối, mời ngài đến dự Không biết qua bao lâu cô gái do dự một hồi mới hướng tới người thanh niên hỏi Không đi Thanh niên mặt không chút thay đổi nói ra hai chữ. Mặc dù bị khí chất âm hòa của cô gái tên Quý Hồng kia thuyết phục nhưng nàng biết địa vị người trước mặt này tại Hàn Quốc cực cao. Được vinh dự là sa vương của Hàn Quốc lần này đến Trung Quốc không phải vì nữ nhân mà là vì đua xe. Chính xác ra thì trong trận đấu năm đó thì hắn đã bị một vị thanh niên thần bí dùng phương thức tàn nhẫn nhất để hại nhục hắn. Nàng rõ ràng nhớ rõ. 3 năm trước đây, ở Hàn Quốc tổ chức một cuộc đua xe. Trong trận đấu một vị thần bí nhân đến từ T.Q. Lấy ưu thế chiến thắng tuyệt đối. Khi Thôi Vĩnh Nguyên đang bài danh thứ 18 trên bảng đua xe toàn cầu bài hành bảng. Một cuộc tranh tài trực tiếp làm cho nội tâm vốn kiêu ngạo của Thôi Vĩnh Nguyên bị dẫm đạp. Làm cho Thôi Vĩnh Nguyên như cái xác không hồn sống một năm như phế vật. Thiếu chút nữa tự sát. Hai năm trước Thôi Vĩnh Nguyên dần dần đứng dậy. Còn bỏ qua tư cách cầm quyền thôi ra. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện xe Bởi vì hắn nằm mộng cũng muốn huyết tẩy sĩ nhuột Hai năm trôi qua hôm nay thôi Vĩnh Nguyên đã trở thành nhân đệ nhất trong giới đua xe ở Hàn Quốc Hắn trước sau chiến thắng Sa Vương Nhật Bản Sa Vương Đông Nam Á Sa Vương Hồng Ca Ờ Đơn Gơn Ở bảng đua xe đã chuẩn bị lên hạng thứ 17. Đông Hải là trạm sau cùng của hắn ở châu Á. Mà thôi vĩnh nguyên đêm nay ở Bảo Sơn Trung Quốc. Trận đấu với Sa Vương ở TQ diễn ra trên Đông Hải chính là bước đầu tiên của hắn. Bởi vì biết tất cả chuyện này. Cô gái đối với quyết định của thanh niên không có cảm thấy kinh ngạc mà trước tiên gật đầu nói xã trưởng. Ta bây giờ gọi điện trả lời quý tiểu thư. Kim Hy Mỹ cô nói cái tên tạp chủng được gái điếm nuôi kia hắn sẽ xuất hiện sao? Thôi Vĩnh Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác. Khuôn mặt anh Tuấn hơi có vẻ giữ tận. Trong con người lón lên hận ý khắc cốt ghi tâm. Trong 2 năm này hắn không tiếc hết thể đi điều tra tư liệu về tên thần bí kia. Đáng tiếc không thu hoạt được gì Đối mặt câu hỏi của Thôi Vĩnh Nguyên Kim Hy Mỹ không dám trả lời Nếu như hắn xuất hiện Ta thề trong trận đấu chẳng những thắng hắn Mà còn cho hắn xuống địa ngục Mắt thấy Kim Hy Mỹ không nói lời nào Thôi Vĩnh Nguyên ngẫm cổ uống hết chén rượu trong ly Dưới trời chiều trong con ngươi biểu lộ hận ý Làm người ra sợn tóc gáy Chỉ là hắn không biết. Bởi vì Bùi Đông Lai không thể dùng khoa học giải thích được cái người tên là Long Nha, hiện tại đã rời khỏi thế giới này. Thế nhưng hắn đem linh hồn của chính mình giữ lại. Màn đêm dần dần buông xuống, một chiếc Lamborghini hoa Mỹ chạy vào khu nhà giàu nổi danh tử viên. Vài phút sau... Chiếc Lamborghini dừng trước cửa một tòa biệt thự không chút tiếng động Một gã thanh niên ăn mặc kiểu mới diện mạo không tầm thường từ trong xe đi ra Trực tiếp đi vào biệt thự Tôn ca Sau khi thanh niên tiến vào biệt thự Nhìn thấy trên salon ngồi một gã thanh niên chào mình trước tiên Thái độ tương đối cung chính Thái độ đoan chính là bởi vì hắn biết rõ tên thanh niên là Tôn Vệ Đông Có cha là nhân vật quyền lực của Cục An ninh Đông Hải Mà không ít người của Tôn Gia đều làm ở đó Đảm nhiệm những chức vụ thực lực có chút không tầm thường Đồng dạng Tôn Vệ Đông cũng thấy nhân vật hoàng khố nổi tiếng Đông Hải Chú Đào Không phải ta nói ngươi tại sao Mẹ nó Tại sao người lại mềm yếu như quả trứng rái vậy đối với vẻ mặt tươi cười lấy lòng của chu Đào. Tôn vệ đông cũng không nể mặt chút nào. Há mồm ra răng dậy quỡ mắng luôn. Nghe thấy tôn vệ đông quở mắng. Chu Đào vốn là ngẩn ra. Sau đó có điểm kinh hồn bạc phía hỏi tôn ca. Đây là có ý gì ngươi còn có mặt mũi hỏi. Tôn vệ đông tức giận mắng ta nghe rất nhiều người nói ngươi chọc một gã hai lúa Bị lão hai lúa dọa cho tới mức tè ra quần Còn đem kim chi hoàng yến bỏ lại Con gái điếm này Nghe được tôn vệ đông nói vậy Chu đào mặt đỏ tai hồng Hổn hện mắng lên Hắn biết chắc là người đàn bà kia đem chuyện này nói ra ngoài Rốt cuộc chuyện này là sao mắt thấy chu Đào mặt đỏ tai hồng không ngóc đầu lên được Tôn vệ đông cũng không tính toàn mà là hỏi chân tướng sự việc Hắn biết rất rõ Chu Đào tuy rằng nhát gan sợ phiền phức nhưng dù sao cũng là một người quen của hắn Bây giờ có người bắt nạt chu Đào Cũng chẳng khác nào gây trở ngại với tôn đông vệ Ngày đó em lái xe chút nữa đụng vào một tên hai lúa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bởi vì mắng hắn hai câu kết quả bị lão hai lúa kia xử. Chu Đào thần tình buồn bực nói vốn nghĩ cho hắn chút giáo muốn ai ngờ là đụng phải một gốc rạ cứng. Chu Đào à, Chu Đào, không phải là anh nói chú chứ ca muốn nhạc sao chú lại có thể cùng một lão hai lúa chấp nhặt? Thực là con mẹ nó mất mặt của ta mà. Chú Đào chưa nói dứt lời tôn đông vệ lại phát hỏa. Tôn ca em vốn tính toán gọi người đến giáo hướng tên kia kết quả không tìm được hắn. Chú Đào hung tận nói nếu lần sau gặp được hắn em sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Đang nói lại thấy tôn vệ đông như muốn phát hỏa. Chú Đào trước tiên lấy ra một hộp nam kinh cử ngũ chiếc tôm. Rút ra một điếu đưa cho tôm vệ đông. Hơn nữa còn giúp tôn vệ đông châm. Anh Tôn em nghe nói tiểu tử đông phương lãnh vụ bị tiểu cô của hắn là liễu nguyệt giam lỏng. Giúp tôm vệ đông châm thuốc lá xong. Chu Đào biết rõ còn cố hỏi sang chuyện khác làm sao hắn lại đột nhiên đáp ướm trận đấu với anh Hắc. Đông Phương lãnh vũ lần trước cùng ta đua xe Bởi vì thu trận đấu tâm tình không tốt Sau khi quay về nội thành thì bị cảnh sát giao thông ngăn lại Kết quả đánh một cảnh sát giao thông Tuy tiểu cô hắn bảo lãnh ra Nhưng tức giận không nhẹ Đem hắn nhốt tại biệt thự cung đàn Tôn vệ đông vẽ mặt cười lạnh nói còn về phần tiểu tử đó đáp ướm trận đấu với ta thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất ngươi cũng biết tiểu tử đó học cùng chúng ta hai năm luôn luôn không phục ta. Lần trước đua xe thu ra. Lấy tính tình của hắn muốn lấy lại danh dự là tất nhiên. Thứ hai đêm nay xa vương Hàn Quốc thôi vĩnh nguyên cùng xa vương trong nước tiến hành một hồi quyết đấu. Đông Phương lãnh vũ yêu xe như mạng tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua Như vậy tối nay anh Tôn định cực bao nhiêu Nghe xong Tôn Vệ Đông nói Vẽ mặt chu Đào Giang trá cười Hắn biết rõ Chính mình có thể là một thành viên trong hội của Tôn Vệ Đông hoàn toàn là bởi vì trong nhà có tiền Có thể giúp cho Tôn Vệ Đông cùng bạn trong hội không ít chuyện tỷ như mỗi lần Tôn Vệ Đông cùng người đua xe tiền cược đều là do chu đào chi. Tôn Vệ Đông không nói gì chỉ là lạnh lùng cười chìa năm đầu ngón tay. 500 vạn chu đào cả kinh há to miệng. Hắn không thiếu tiền, chỉ là muốn hắn lập tức đưa ra 500 vạn tiền mặt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đông Phương lãnh vụ đưa tới miệng cho ta ghếp. Ta nếu như hạ đạo nhẹ chăng phải là tiện nghi cho hắn sao tôn vệ đông vẽ mặt hài hước phun ra một vòng khói. Cảm giác kia giống như là hắn đã chứng kiến đông phương lãnh vũ thu trận đấu. Đem tiền đưa cho hắn. Cùng lúc đó, Một chiếc ác tân mát tinh 177 chạy nhanh ra khu nhà giàu. Bùi lão sư ngày xem chiếc xe này của ta như thế nào. Đông Phương Lãnh Vũ một bên thoải mái lái chiếc xe thể thao một bên đắc ý hướng Bùi Đông Lai hỏi. Bùi Đông Lai đối với xe thể thao xa xỉ hiểu biết rất ít. Nghe được Đông Phương Lãnh Vũ hỏi. Không có phát biểu ý kiến. Chỉ ngực đầu. Chiếc xe này toàn cầu chỉ có 77 cái. Trong nước bán 4.700 vạn nhân dân tệ Trung Quốc chỉ có 5 chiếc xe. Đông Phương Lãnh Vũ có chút tự hào Giải thích cho Bùi Đông Lai biết đây là nhờ người ở bên Mỹ mua hộ Giá cả bên đó cũng thấp Chỉ có 1.600 vạn Trong khi đang nói Đông Phương Lãnh Vũ nhịn không được liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái mặt đầy đắc ý Hắn tuy rằng bởi vì Bùi Đông Lai đáp ứng đưa hắn đi ra Ấm tượng đối với bùi đông lai có chiều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vài ngày trước đó bùi đông lai hai cước khiến hắn lăn xuống đất lên ít nhiều vẫn có chút buồn bực. Cho nên vẫn muốn phản ồi mặt mũi theo phương thứ khác. Bên tai vang lên tiếng nói của đông phương lãnh vũ. Trên mặt bùi đông lai không có toát ra chút ghen tị hay hâm mộ nào mà là kinh ngạc cho giá cả chiếc xe xì bê. Ờ. Tê. kia Có lẽ trong lòng cảm thấy thân thế không đơn giản của Bùi Đông Lai Thấy Bùi Đông Lai vẫn không hề cử động Đông Phương Lãnh Vũ cũng không tốt xấu gì kho chiếc xe nữa mà hắn tính toán kho kỹ thuật lái xe Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai gã bảo vệ lái xe đi sau Hắn nói Bùi Lão Sư Thắp dây an toàn để ta cho người cảm nhận một chút tốc độ cực nhanh. Vù vù. Vài dây đồng hồ sau. Mắt thấy bùi đông lai buộc dây an toàn chiếc ác tân mát tinh 177 màu ngân bạc đột ngột tăng tốt. Biến mất ở đoạn cuối đường bỏ lại hai gã bảo vệ của đông phương lãnh vũ trên chiếc sơ 350. Sau khi bỏ lại hai gã bảo vệ trên chiếc Sơn 350, Đông Phương lãnh vũ lại liên tục tăng tốc độ chạy đi. Tốc độ khủng khiếp làm cho bùi đông lai cũng phải hoa cả mắt. Đầu có cảm giác choáng phán. Mà Đông Phương lãnh vũ thì giống như phát cuồng kêu rú không ngừng. Nhận thấy được điều này bùi đông lai không khỏi nghi hoặc hắn tuy rằng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đua xe nhưng thân thể hắn vốn có thể chết hơn xa đông phương lãnh vũ. Đáng lẽ không thể kém cỏi như thế mới đúng. Trong khi bùi đông lai nghi hoặc đồng thời trí nhớ đột nhiên dũng mãnh như thủy triều tràn vào trong ớt hắn. Tận lực chờ đợi giai đoạn dung hợp thứ hai rốt cục cũng bắt đầu rồi. Bạn xếp hạng cao thủ đua xe ở T, Gương, ngầm. Áp Tân Martin 177 nước bạn vẫn muốn sở hữu siêu xe có giá 1,2 triệu bảng, tương đương khoảng 1,9 triệu đô la của Áp Tân Martin. Bạn có thể tìm đến những đại lý chuyên bán siêu xe danh tiếng và hy vọng họ có một chiếc xe đang chờ được sang tên dù khả năng mức giá của chiếc xe cũ đó sẽ cao hơn nhiều so với mức giá mà ác Tân Martin đưa ra. Á Tân Martinin 1770 không chỉ là một chiếc xe biểu hiện cho sự thành công. Một chiếc xe được tạo ra để đi vào lịch sử siêu xe thế giới. Một di sản mà ác Tân Martin muốn giữ lại trong thế giới xe, Chiếc xe cũng mang tính định hướng cho sự phát triển thương hiệu và phong cách của ác tân mát tinh trong tương lai. Khung gầm của 177 được xây dựng từ sợi carbon, giúp chiếc xe giữ được trọng lượng nhẹ và kết cấu vô cùng vững chắc. Hệ thống treo cơn U Rơn Quy Quy A Cơn Hơn E. Xe bao gồm những thanh đòn kép ở mỗi bánh xe. Kết nối với hệ thống giảm sóc được phát triển từ công nghệ thường dùng trên những chiếc xe công thức 1. Bên dưới nắp cargo của 177 là khối động cơ vơn 12 có dung tích lanh 7.3 lít. Công suất tối đa mà khối động cơ này sinh ra đạt 700 mã lực. Mô men cực đại 750 nhà máy. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp. Ác tân mát tinh 177 có thể tăng tốt từ 100 km trên trong 3.5 giây. Tốc độ tối đa của chiếc xe đạt 322 km trên. Cần nói thêm là một chiếc Aston Martin 177 từng xác lập tốc độ 354 km trên trên đường thử vào cuối năm 2009. Bugatti Veyron Là những siêu xe được xếp vào nhóm những siêu xe triệu đô. Một phân khúc đặc biệt trong thế giới xe nói chung và các siêu xe nói riêng. Đông cơ 700 mã lực Các bạn đang nghe truyện tại truyện 90 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 90 trốn được lần đầu, không trốn được 15 Bỗng dương một đoạn ký ước từ trong não truyền ra Nháy mắt bùi đông lai cảm thấy trong đầu như bị nhét đồ vật vào Làm cho hắn có cảm giác bành trướng Đầu đau không thể thốt lên lời, như muốn nứt ra. Nhưng mà, chứng kiến bùi đông lai vẽ mặt khó coi không nói. Bộ mặt cơ thể còn mơ hồ có chút vạn vẹo thì hắn trước tiên thả chậm tốc độ xe. Hơi có vẻ lo lắng hỏi hang bùi lão sư. Người không sao chứ không trả lời. Bùi đông lai chỉ ngồi dựa tại chỗ. Ánh mắt nửa mở nửa khép. Hình ảnh tiêu phi từng đua xe không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Cùng lúc đó, Một loại cảm giác không hiểu nhưng rất quen thuộc đã ở trong đầu của hắn mạnh mẽ hiện lên. Giờ khắc này, Hắn giống như là đã khôi phục lại kỹ năng bình thường. Đối với đua xe không hề xa lạ. Ngược lại, Hết sức quen thuộc, Đối với hết thảy mọi việc Đông Phương lãnh vũ cũng không biết rõ Ngày đó hắn tuy rằng bị Bùi Đông Lai Đá hai cước phải trở mình trên mặt đất Mất hết thể diện Nhưng mà Hắn đối Bùi Đông Lai không có hận ý Ngược lại là bội phục Nếu không hắn cũng sẽ không cùng Bùi Đông Lai thỏa hiệp Mà Bùi Đông Lai tuy rằng dùng điều kiện trao đổi Phối hợp hắn đêm nay đi ra Nhưng mà như vậy cũng làm cho hắn đối Bùi Đông Lai thật ra gia tăng nhiều hảo cảm. Lúc này, mắt thấy Bùi Đông Lai không có trả lời cũng không nói gì. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đông Phương lãnh vũ trực tiếp đem xe dừng ở giữa đường. Nắm lấy bả vai Bùi Đông Lai. Lây động nói Bùi Lão Sương. Bùi lão sư bị đông phương lãnh vũ lây động lắc như vậy. Hình ảnh đua xe trong đầu bùi đông lai đột nhiên biến mất. Cả người dần dần khôi phục bình thường. Thật không có chuyện gì sao mắt thấy bùi đông lai vẽ mặt thoáng chuyện biến tốt đẹp đông phương lãnh vũ như cũ lo lắng hỏi hang. Nhận thấy được trong ánh mắt đông phương lãnh vũ biểu hiện ra sơn. U Vinh Quy! Quy! Quy! U! A! Nương! Tâm! Bùi Đông Lai cười cười, nói không có việc gì. Thực xin lỗi, bùi Lão Sư ta không biết người bị say xe, nếu không. Đông Phương Lãnh Vũ mang theo vài phần xin lỗi nói. Nhận thấy được ánh mắt xin lỗi của Đông Phương Lãnh Vũ. Bùi đông lai đối đông phương lãnh vụ ấn tượng cũng chuyển tốt rất nhiều. Hắn ngồi dậy. Lắc lắc đầu. Nói tiểu vũ. Ta thật sự không có việc gì. Cứ yên tâm mà lái xe. Lời của bùi đông lai làm cho đông phương lãnh vũ cũng hơi yên lòng. Bất quá hắn ở một lần nữa khởi động ôt tốt. Lại không có đem tốc độ xe phóng thật mau như trước. Mà là chạy cực kỳ vững vàng. Đồng thời. Hắn thường thường quan sát bùi đông lai. Xem bùi đông lai hay không có gì thường. Có gì bất thường sao? Đối với bùi đông lai mà nói. Lúc mới vừa rồi hắn thất thố. Hoàn toàn là bởi vì đột nhiên trong đầu tràn vào rất nhiều ký ức khác lạ. Không quá thiếp ứng. Mà hiện giờ. Hắn đã hoàn toàn dung hợp ký ước tiêu phi ở phần đua xe không nói Còn đã khôi phục kỹ năng lái xe Tự nhiên sẽ không tiếp tục cảm thấy dị thường Tương phản Vừa rồi Đông Phương lãnh vụ biêu diễn kỹ thuật lái xe đó Ở hắn xem ra Tựa như tiểu hài tử qua chơi nhà trời. Căn bản không đáng giá được nhắc tới Bảo Sơn nằm ở giữa Đông Hải và Nam Kinh. Cảnh trí hấp dẫn lòng người. Là lúc trước Đông Hải dốc sức khai phá mở mang nơi này để biến thành một khu du lơn. Quy Quy Quy Cơn Hơn Nơn Gò Chung Một khu du lịch có phong cảnh đẹp muốn nổi tiếng. Phải đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất là vô cùng quan trọng. Khu du lịch Bảo Sơn ở mặt cơ sở hạ tầng làm phi thường tốt. Càng đáng nhắc tới chính là quốc lộ dành cho khu du lịch đầu tư rất cao. Hoàn toàn đã siêu việc lên. Cơ hồ đạt đến cấp bập đường cao tốt. Người không biết rõ tình hình thì bảo nâng cấp một quan cảnh quốc lộ tốt đến như vậy. Hoàn toàn là lãng phí. Còn người ở phía sau bức màn thì rất rõ ràng. Khu cảnh du lịch Bảo Sơn theo ý nào đó lên nói chỉ là một màn che. Nó là vì che giấu trường đua xe ngầm lớn nhất nước trường đua xe Bảo Sơn là tồn tại ở nơi đây. Có lẽ là bởi vì trường đua xe Bảo Sơn không thể công khai ra bên ngoài nên muốn vào phải đi vòng một hồi. Vì thế khi xe nào ra vào cũng được tính toán so độ kỹ lưỡng. Chập tối, trong núi một khúc đường lộ trống đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ như nước, kín người hết chỗ. Trong đó, một ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội đem xe đứng ở bãi đỗ xe riêng, liền tiến nhập vào trong tòa nhà kiến trúc 4 tầng. Ở trong đó là nơi phục vụ xa hoa không nói. Càng quan trọng là vừa đồng thời được hưởng thụ phục vụ xa hoa vừa được so sánh đối chiếu với cuộc đua tiến hành phía dưới. Trừ bỏ những nhân vật có địa vị ngoài xã hội đó. Ở đó còn có một số người có chút thân phận. Địa vị bình thường. Tuy nhiên đối với những cuộc đua xe này luôn khiến họ kích thước. Bọn họ tuy rằng không có tư cách tiến vào tòa nhà bốn tầng. nhưng vẫn có thể tham gia hội đêm lửa trại bên ngoài. Cái gọi là đêm lửa trại tất nhiên người đến đua xe chịu trách nhiệm. Chính là ra giá cao mời ít vũ nữ nhảy thoát y đến góp vui. Những cô nàng này mặc mặc trang phục gợi cảm. Đứng ở bên cạnh đóng lửa, nhảy muốn theo tiếng âm nhạc vang dội. Khiêu lên cảm hứng tột cùng rồi chậm rãi đem y phục trên người cởi ra dần sau đó vứt cho mọi người xung quanh. Mỗi khi cô gái nào cởi đến nội y bên trong, Mọi người xung quanh sẽ kêu gào in ổi. Quan cảnh máu huyết như muốn sôi trào. Nhưng mà nhưng cô gái nhảy thoát y đó. Mặc đồ lóc không chỉ một bộ. Mỗi khi cởi ra hết một bộ thì lại xuất hiện một bộ khác Các nàng làm như thế chẳng những không khiến những người chung quanh đó bất mãn. Ngược lại càng có thể khiến họ thiếp thú Kiếp thiếp thêm mà thôi Ôm, ôm Không biết qua bao lâu Từ phía trước từng tiếng chói tai ầm vang lên truyền đến Hấp dẫn sân bãi mọi người đang tham gia lửa trại Cũng hấp dẫn mọi ánh mắt từ cửa sổ của khu nhà bốn tầng kia. Điếc tai trong tiếng nổ vang. Dưới cái nhìn soi mói. Từng chiếc xe thể thao hoa Mỹ hợp thành một hàng dài ô tô. Minh mông vàng, vàng vàng chạy nhanh lại đây. Họ đến rồi ta kháo, nơi này ít nhất trên trăm cổ xe thể thao A. Đúng vậy, theo ta thấy phẩm là ô tô trên tạp chí thể thao nơi này đều có. Nghe nói Sa Vương là đi ra từ câu lạc bộ chủ nhân phía sau màn. Hắn đã thi đấu hòa cùng Hàn Quốc Sa Vương. Câu lạc bộ siêu vào đó tự nhiên đến đây chắc hẳn muốn đến trợ uy. Mắt thấy từng chiếc xe thể thao đi tới trên đất trống. Theo thứ tự dừng lại. Hiện trường một mảnh xôn xao. Trong đó nhóm người yêu xe nghị luận sôi nổi. Bên cạnh không ít người nhìn qua phía xe thể thao này rực rỡ tươi đẹp. Ánh mắt mang theo vài phần cực nóng. Vài phần hâm mộ. Từng chiếc xe thể thao theo thứ tự sau khi dừng lại. Lúc này chủ nhân từng chiếc xe đi xuống. Một gã tổ chức phương người phụ trách trước tiên tiến lên cùng người đứng đầu bọn họ nói chuyện với nhau. Cố gắng mời bọn họ tiến vào khu nhà xa hoa kia nghỉ ngơi một lát. Kết quả bị cự tuyệt. Bọn hắn muốn ngồi đợi thần tượng của bạn hắn người sáng lập câu lạc bộ siêu vào, đồng dạng có tiếng đại lục xa vương đồng thời chờ đợi, bọn hắn lấy phân khu chi mấy phe cánh trong đó Đông Hải bên này đo tôn vệ Đông cầm đầu. Tôn ca, xem ra bọn Đông Phương lãnh vũ còn chưa tới a. Dựa vào Tôn vệ Đông, Chu Đào may mắn đã trở thành một thành viên trong câu lạc bộ siêu vào. Hắn xuống xe quét mắt bốn phía, Không chứng kiến đông Phương lãnh vũ trong cổ xe Ngưa bài áp tân mát tin 177. Nhịn không được nói hắn sẽ không cho chúng ta nhìn trời đêm chứ không đợi tôn vệ đông trả lời. Phương xa lại truyền lại một tiếng điếc tai, làm cho mọi người sôi nổi ghé mắt lại. Loại xe ở Trung Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay Ác Tân Mát Tinh 177 hiện ra ở tại trong tầm mắt của mọi người. Trong Ác Tân Mát Tinh 177, Đông Phương Lãnh Vũ nhìn trên sân kia từng chiếc xe thể thao hoa mỹ. Vẽ mặt cười lạnh nói câu lạc bộ siêu vào đều là kẻ ngốc, nhưng lại có thể đều tập hợp đông đủ. Ngồi! Bên vị trí tay lái phụ Bùi đông lai đã hoàn toàn đã khôi phục bình thường không nói Cũng bởi vì dung hợp kỹ năng cùng trí nhớ của tiêu phi về đô xe Trường hợp đối mặt như vậy Mơ hồ có vẻ có chút hương phấn Lúc này Nghe được đông phương lãnh vụ nói Bùi đông lai hơi có vẻ tò mò hỏi hai ngươi biết bọn hắn sao ta mới không biết bọn ngốc đó Bực bội Đông phương lãnh vũ tràn ngập địch ý nhìn thành viên câu lạc bộ siêu vào, ngữ khí tỏ ra bất mãn Nhận thấy vẻ mặt đông phương lãnh vũ tràn ngập địch ý Dường như bùi đông có thể khẳng định Đông phương lãnh vũ hơn phân nửa là nhận thức những người đó Hơn nửa song phương quan hệ thật bất hảo A Chính như Bùi Đông Lai suy nghĩ, Đông Phương Lãnh Vũ quả thật biết rất nhiều người câu lạc bộ siêu vào Thân là tự gia tộc Đu Xe. Đông Phương Lãnh Vũ bởi vì sùng bái xa vương đại luộc. Cũng chính là vị chủ nhân của câu lạc bộ siêu vào Từng cố gắng gia nhập câu lạc bộ. Kết quả Bị cử tuyệt Cự tuyệt hắn nhưng không cự tuyệt Tôn Vệ Đông Người đúng là lúc trước cùng hắn học một trường Khi đó Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tôn Vệ Đông Đã không thân thiết gì mấy nhân văn không tiểu chung trong một bồn Mà hai bên còn có xếp miếp Dưới tình hình đó Bị Tôn Vệ Đông cự tuyệt gia nhập câu lạc bộ Trực tiếp làm cho hai người quan hệ chuyển biến xấu Hoàn toàn vạch mặt. Đánh cuộc một phen, Đông Phương Lãnh Vũ ở trong 2 năm khổ luyện thì trình độ lái xe đã tăng lên nhanh chóng. Chính là... 20 ngày trước, Đông Phương Lãnh Vũ đối với Tôn Vệ Đông đề nghị lần đầu tiên đấu một trận rồi lại nhận kết thúc thất bại. Điều này làm cho hắn phi thường buồn bực, đồng thời cũng rất không cam lòng. Không cam lòng rất nhiều... Hắn lại hẹn hôm nay cùng Tôn Vệ Đông tiến hành khiêu chiến. Đi thôi, Chu Đào, chúng ta qua đó. Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ đem cổ xe Ác Tân Martin 177 ngừng lại. Tôn Vệ Đông cười lạnh một tiếng. Mang theo thành viên khu câu lạc bộ siêu vào đi tới. Ác Tân Martin 177 dừng. Đông Phương Lãnh Vũ thấy Tôn Vệ Đông cầm đầu một đám người đi tới. Hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa xe ra, xuống xe. Đông Phương Lãnh Vũ nghe nói ngươi bị cô cô giam lỏng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là chạy đến. Rất nhanh, Tôn Vệ Đông mang theo mười mấy người ở hai thước phía trước Đông Phương Lãnh Vũ chỗ đứng lại. Mang theo vài phần trào phống nói như thế nào Vội vã tặng tiền cho ta sao Tôn Vệ Đông Trận đấu còn chưa mở kết thúc đâu Ai chết vào tay ai còn chưa biết Ngươi đường điên cuồng ngạn mạn quá Đối mặt Tôn Vệ Đông châm chọc Đông Phương lãnh vũ không chút khách khí phản kiếp Ha ha Đông phương lãnh vũ phản kích làm cho đoàn người tôn vệ đông phá lên cười. Tự hồ như cười nhạo đông phương lãnh vũ không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, trong xe bùi đông lai nghe được song phương nói những lời đó. Lông mày nhớ lại. Xuống xe đi đến họ đông phương lãnh vũ bên cạnh. Hỏi tiểu vũ. Ngươi muốn cùng bọn họ đua xe đông phương lãnh vũ bị đoàn người tôn vệ đông cười nhạo Tức giận đến mặt phát tím không nói Hai đấm nắm chặt Lúc này nghe được bùi đông lai nói Cũng không trả lời Chính là gắt gao nhìn chầm chầm tôn vệ đông Mà bên cạnh tôn vệ đông Chu đào chứng kiến bùi đông lai phía sau Vốn là ngẩn ra Theo sau như là nhớ ra cái gì đó Một chút không động đậy Tên hai lúa Thật sự không ngờ ta còn có thể Ở Đông Hải đụng tới ngươi Thế giới thật đúng là nhỏ à Đứng Phía sau chu Đào oán độc trừng mắt Bùi Đông Lai khó miệng bỗng nhất Một nụ cười lạnh như băng Nụ cười lạnh giống như đang nói Bùi Đông Lai Ngươi trốn được lần đầu nhưng lại không trốn được 15 Trốn Cần sau, sen cơ do bận việc nhà nên trong vòng một vài ngày tới mơ cô có thời gian để làm tiếp. Sau khi ổn định lại sẽ cố gắng làm lại. Sơn. Rơn. Mọi người. Và 360 x 801 và ác 360 V 950 và ác 360 hơn 90 và ác 360 không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 91 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 91 lộ ra răng nan. Mới vừa rồi Bùi Đông Lai ở trong xe cũng không chú ý tới Chu Đào. Lúc này, Ngạc Nhiên nghe được lời nói của Chu Đào. Hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Đào. Chứng kiến người xem ra không tính xa lạ trước mặt Trong nhất thời nhớ lại ngày đầu tiên mình cùng chu Đào phát sinh xung đột Cũng nhận ra hận ý trong mắt chu Đào Bên kia Tôn Vệ Đông và người câu lạc bộ siêu vào ở Đông Hải này Đều nghe nói chu Đào bị một gãi nhà quê làm cho sợ tới mức Ngay cả trước mắt mọi người cũng không dám phản bác lại Trực tiếp chạy trốn Hiện giờ, nghe được lời nói chu Đào, bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía Bùi Đông Lai, vẽ mặt vô cùng kinh ngạc. Dường như, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ, gã nhà quê trong miệng chu Đào sẽ có quan hệ với Đông Phương Lãnh Vũ. Đừng nói chi là bọn hắn mà ngay cả Đông Phương Lãnh Vũ cũng không ngờ Bùi Đông Lai lại quen biết với chu Đào. Lập tức dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Thế giới điếp xác rất nhỏ. Nhận thấy được trong mắt chu Đào tràn đầy vẻ hận ý. Bùi Đông Lai cũng không có sợ hãi. Lúc trước giai đoạn thứ hai dung hợp chưa bắt đầu. Hắn đối mặt Đông Bắc tiểu vương gia nạp lan trường sinh chưa từng lôi về phía sau nửa bước. Hiện giờ... Hắn đã bắt đầu giai đoạn thứ hai dung hợp. Sẽ sợ chu đào sao? Tiểu tạp chủng, ngươi. Mắt thấy bùi đông lai nhận ra mình. Chẳng những không có cảm thấy sợ hãi. Còn lại lộ ra bộ dáng vô tâm không lo. Chu đào tức giận tới mức mức chửi nháo lên. Nhưng mà. Không đợi hắn buông hết lời mắng bẩn thiểu. Mà ở một bên tôn vệ đông đem ánh mắt chuyển dời khỏi bùi đông lai. Hướng về phía đông phương lãnh vũ. Suy nghĩ một chút rồi hỏi đông phương lãnh vũ. Ta nhớ được ngươi luôn luôn thiết độc lai độc vãn. Như thế nào hiện tại dẫn theo ngươi? Hắn là ai vậy? Là tùy tùng của ngươi sao chuyện của lão tử cần phải báo cáo với ngươi sao? Đối mặt câu hỏi tôn vệ Đông, Đông Phương Lãnh Vũ vẽ mặt cười lạnh. Đông Phương Lãnh Vũ, đừng tưởng rằng tiểu cô của mày ở Đông Hải là nhân vật tiếng tâm thì mày muốn làm gì thì làm. Đối mặt với vẻ ngông cuồng tự cao của Đông Phương Lãnh Vũ, lập tức có người trong siêu vào câu lạc bộ bực dọc. Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm tên mở miệng kia. Lạnh lùng nói lão tử đã cuồng 17 năm. Nếu ngươi khó chịu. Cứ việc đi lại đây. Cho dù là bản thân mày hay là ngươi nào chống lưng cho mày. Thì nếu lão tử nói một chữ không. Thì lão tử chính là con của mày. Ngươi. Nghe được lời nói của đông phương lãnh vũ. Tên kia như bị đánh vào mặt. Miệng mở ra. Theo bản năng muốn phản kiếp. Nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mà xung quanh hắn mọi người tuy là đồng bạn nhưng không có ai đứng ra nói đỡ cho hắn trái lại còn đưa vẻ mặt vô can ra nhìn. Một đám tuy rằng không thích đông phương lãnh vũ nhưng lại không có ý phản bác. Đông phương lãnh vũ, mọi người đều là lớn cả rồi, có việc tìm người lớn trong nhà ra mặt không hay đâu. Trong lòng của Tôn Vệ Đông cũng rất căm tức bất quá hắn không có nổi giận mà hài hước nhìn Đông Phương lãnh vũ. Vừa rồi, Chu Đào vốn hận không thể lập tức cho Bùi Đông Lai quỳ xuống nhận sai. Nghe được Tôn Vệ Đông nói như vậy, trong mắt hắn thấy như Bùi Đông Lai cùng Đông Phương lãnh vũ quan hệ không tầm thường. Không phải là thứ hắn có thể tùy tiện nhậm đạp Lúc này, Tôn Vệ Đông muốn giải nguy cho Chu Đào. Trong lòng vừa động, cười lạnh nói Đông Phương Lãnh Vũ, "Mày không phải cùng với Tôn Ca đua xe sao? Chúng ta bên này cá thêm 100 vạn. Nếu mày thắng, 600 vạn này toàn bộ đưa cho mày. Nhưng là nếu mày thua, mày chẳng những phải xuất ra 500 vạn, Còn phải để người bên cạnh của mày lưu lại một bàn chân lần đánh cược này mày dám chơi hay không hả Đông Phương Lãnh Vũ? Tôn vệ Đông Tự Hồ cũng biết chu Đào rất muốn lấy lại thể diện, vì thế đưa cho chu Đào một cái than bước xuống. Dám tiếp nhận không Đông Phương Lãnh Vũ không trả lời ngay. Ha ha! Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ không dám trả lời. Tôn vệ đông cùng nhóm người của câu lạc bộ siêu vào đang đứng phía sau nghĩ đông phương lãnh vũ sợ. Lập tức nổ ra một trận cười chế dễu. Nụ cười kia giống như đang nói đông phương lãnh vũ, mày không phải ngông cuồng sao? Như thế nào hiện tại không ngông cuồng nữa đi? Đối mặt mấy khuôn mặt cười nhạo đó. Vẻ mặt của đông phương lãnh vũ vẫn bình tĩnh trầm giọng nói tung vệ đông. Không phải lão tử không dám cá cược với ngươi, chỉ là việc cá cược cũng chỉ liên quan giữa ta và các ngươi. Dựa vào cái gì muốn dùng Đông Lai ca làm vật đặt cược Đông Lai ca? Nghe được xưng hô như thế, đám người tôn vệ Đông không khỏi sững sốt. Bọn hắn vốn tưởng rằng Bùi Đông Lai chính là một tên tùy tùng đi theo Đông Phương lãnh vũ. Thật không ngờ hai người lại có quan hệ tốt như vậy. Đám người tôn vệ đông liền ngây người cả ra. Đồng thời hảo cảm của bùi đông lai đối đông phương lãnh vũ cũng tăng lên không ít. Xem ra, đông phương lãnh vũ tuy là người ăn chơi trát tán hung hăng càng quấy lúc nào cũng tỏ ra ngông cuồng. Nhưng mà cũng chưa hẳn là xấu. Chẳng hạn như Hiếu Thuận biết nói nghĩa khí Tụi mày muốn chơi tới cùng chứ gì mắc thấy đám người tôn vệ đông không nói lời nào. Đông phương lãnh vũ cười lạnh nói hôm nay lão tử liền chơi theo tới cùng tiền thì cũng đéo có ý nghĩa gì cả. Tôn vệ đông. Lão tử với người cược mạng cược mạng. Ngạc nhiên nghe đông phương lãnh vũ nói vậy tất cả người bên tôn vệ đông sắc mặt đều tái đi cả. Bọn hắn đều nhìn Đông Phương Lãnh Vũ không phải nói đùa, mà muốn cược mạng thật sự. Nhận thấy được điểm này, bọn hắn nhất thời trầm mặt. Bọn hắn thật không hiểu, vì chọc tới một tên tùy tùng nho nhỏ đi bên cạnh mà Đông Phương Lãnh Vũ lại muốn cược mạng sao? Chưa nói đến lấy mạng, động tay chân với Đông Phương Lãnh Vũ một chút thôi, bọn hắn đều không dám. Dù sao... Cô, cô của Đông Phương Lãnh Vũ chính là độc mân côi liễu nguyệt là một người kêu mưa gọi gió. Một tay che trời ở đất Đông Hải này. Đông Phương Lãnh Vũ ta muốn cực với tên kia, vì hắn và Chu Đào từng xếp mít mà thôi. Có lẽ bị khí thế Đông Phương Lãnh Vũ áp chế, tôn vệ đông có chút hít thở không thông. Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh không cần nói những lời dư thừa đó. Dám chơi hay không? Nói tao nghe một câu như vậy đi. Đông Phương Lãnh Vũ, chúng ta đem Chu Đào cùng người phía sau mày cộng thêm 500 vạn làm tiền cược. Như thế nào? Có lẽ Đông Phương Lãnh Vũ quá mức áp bức tôn vệ Đông cũng nổi giận, trực tiếp quăng Chu Đào ra làm vật cược. Đối với việc này, Chu Đào cảm thấy một trận sợ hãi Nhưng khi hắn nghĩ tới việc đông phương lãnh vũ đua xe còn lâu mới bằng tôn vệ đông thì hắn lại cảm thấy yên tâm rất nhiều. Thế nào? Tên nhà quê kia có dám đánh cuộc hay không lòng? Đã vững lại, chu đào ác độc nhìn chằm chằm bồi đông lai hỏi. Đối mặt khiêu khích của chu đào, đông phương lãnh vũ muốn phát hỏa. Bỗng nhiên bùi đông lai luôn luôn trầm mặt không nói lại nở nụ cười. Không khí đang căng thẳng đột nhiên hòa hoãn bớt vì cái cười thản nhiên của hắn. Nụ cười kia như ngạo thị tất cả mọi người. Nhìn bùi đông lai cười khinh thường. Không chỉ đám người tôn vệ đông ngạc nhiên một trận. Mà ngay cả đông phương lãnh vũ cũng có chút buồn bực. Tiểu vũ cược theo đi. Cười xong, bùi đông lai thu liễm lại. Dùng một loại ánh mắt như thợ săn xem kỹ con mồi ánh mắt quét qua đám người tôn vệ đông một cái. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người chu đào. Chậm rãi chìa hai ngón tay bất quá. Không phải một cái chân là hai cái chân hai bàn chân sao? Hả? Bùi đông lai vừa nói hết câu. Vẻ mặt đám người tôn vệ đông liền thay đổi. Ngay cả đông phương lãnh vũ cũng khiếp sợ trợn mắt há mồm. Mới vừa rồi, hắn sợ dĩ không có đáp ứng. Vì hắn không có tư cách đem bùi đông lai làm vật cực. Hơn nữa hắn nghĩ mình không thắng nổi tôn vệ đông.